Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 475, tư không chi thành. A, các bạn đang nghe truyện tải truyện cũng không nghĩ tới trận gió này dĩ nhiên sẽ xúc động chân đạo bá chủ ra tay. Thật sự làm người ta giật mình, trong lòng run rẩy. Hai ngón tay mà thôi, lại làm cho người đánh đái lòng kính nể. Chân đảo bá chủ ngư hộ lộ ra khí tức. Để khu vực này tất cả mọi người đều là không khỏi muốn thần ăn vào. Không dám sinh ra một tia mạo phạm. Bất kính chi tấm. Chân đảo bá chủ. Đó là hốn đồn bên trong vô thượng tồn tại. Đang lúc trở tay cũng có thể phá nát hốn đồn. Tái tạo càn khôn. Xa hoàn toàn không phải tạo hóa cường giả có thể so với... Tạo hóa cảnh có thể nói là hốn nguyên cảnh chính là xun dế Nhưng tương tự Chân đảo bá chủ cũng có thể miệt thị tạo hóa Hơn nữa trong đó trinh lệch càng lớn Hơn cách nhau một trời một vực Khó có thể leo Bao nhiêu năm Chân đảo bá chủ bình thường đều là ba quát chúng sinh Cao cao tài thượng Đã nhiều năm không có ra tay rồi Không nghĩ tới Hôm nay nhưng khó gặp Tuy rằng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất Nhưng cũng làm cho huyết sát khu vực mọi người xem trong lòng chậm trờn Đối với đại đạo theo đuổi chi tâm càng thêm rừng rực Sau trận chiến này Thiên ú thần quốc nhưng là bị thiệt lớn Thiên đao hầu vẫn lạc Thiên kiếm hầu trọng thương hoàn toàn để thiên Vũ thần quốc rất mất mặt Mà cự thần thần quốc cùng thiên vũ thần quốc cũng là vẫn lạc mấy vị táo hóa cường giả Tính toán một chút Lần này chỉ là vẫn lạc tảo hóa cường giả đều là có 7 người Làm người ta kinh ngạc Bất quá không đến bao lâu Ngũ đại thần quốc chính là bắt đầu truyền đạt có thể để người ta phong hai mắt bốc hỏa lệnh treo giải thưởng Hậu thổ giá trị bản thân một thoáng chính là bóng cất cao Cái kia treo giải thưởng hốn đồn chân bảo Thần quốc tức vì không không so với trước mấy vị chân huyết lệnh xuất thế treo giải thưởng còn phải cao hơn một bậc Lần này Nhất thời để hốn đồn bên trong rất nhiều táo hóa cường giả bắt đầu động lòng sát quyền ma trường Muốn bắt một cách cơ duyên Bất quá so với hậu thổ lệnh treo giải thưởng Đinh nhạc lệnh treo giải thưởng nhưng là để rất nhiều người quên Đinh Nhạc đối với thiên cú thần quốc tới nói vẫn là quá nhỏ bé Căn bản không đáng thần quốc chú ý Cũng không có cái gì treo giải thưởng trực tiếp Chính là một cách đuổi bắt lệnh toàn bộ hốn đồn truy nã Đinh Nhạc Đương nhiên Hốn đồn vô biên vô hạn Thiên cú thần quốc cũng không thể một tay che trời Loại này đuổi bắt lệnh đối với Đinh Nhạc tới nói cũng không có áp lực Mà hắn áp lực Thì bắt nguồn từ thiên kiếm hầu Thiên kiếm hầu tự mình dưới treo giải thưởng lệnh truy sát Bất luận sinh tử Chỉ là trí bảo thiên kiếm hầu đều là giam giữ mấy cái Để rất nhiều người đều là không rõ vì sao Có chút kỳ quái cái này đinh nhạt là nơi nào bốc lên ra hỏa Một cái hốn nguyên cảnh run dế Liện có thể làm cho thiên kiếm hầu dưới lớn như vậy thành phẩm Mà hiểu rõ trong đó nội tình lúc trước ở đây mấy người Nhưng là biết Đinh Nhạc cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản Pháp lực thành tinh Tay cầm trí bảo chờ chút đều không phải phổ thông hốn nguyên cảnh tu sĩ có thể có Hún hồ hắn lúc đó còn giết một vị táo hóa cường giả Vì lẽ đó Đinh Nhạc ở hốn độn cũng coi như là có chút danh tiếng Xem như là thanh danh vang dội Bất quá cái này lệnh truy sát đối với hiện tại Đinh Nhạc còn không có gì lực uy hiếp Bởi vì bọn họ đã đứng ở thần Tôn Sơn khu vực lên Mà ở thần Tôn Sơn khu vực Ngũ Đại Thần Quốc hiệu lệnh vẫn đúng là chẳng có tác dụng gì có Cách đến càng gần Thần Tôn Sơn làm cho người ta cảm giác càng là rõ ràng Cho dù Đinh Nhạc mọi người đảo Hạnh thân hậu Ánh mắt sâu xa Nhưng đối mặt không nhìn thấy bờ thần Tôn Sơn Trên thực tế cũng là tràn ngập đơn bạc cảm Đối lập thần Tôn Sơn cái kia bàng bạc vô biên trấn ác hỗn độn khí thí Đinh nhạc mấy người khả năng liền run dí cũng không tính Chính là tạo hóa cường giả Đối mặt thần Tôn Sơn cũng gần như như vậy Đây là một cách khiến người ta nghẹ thở chỉ có thể ngước nhìn quái vật khổng lồ Thần Tôn Sơn hưởng thọ đều là có đảo đảo như rồng vắng ánh thần quang quấn quanh Bị che lại Nếu như không phải thần Tôn Sơn bản thân tu sĩ căn bản đạc không lên thần Tôn Sơn Mà đinh nhạt mục đích thư không chi thành Nhưng là tỏa lạc ở thần Tôn Sơn dưới chân núi một tỏa cử thành Chìm nổi ở hốn đồn bên trong Bàng bạc rộng lớn Đinh Nhạc một chút nhìn lại liền bị chấn động rồi Thực sự là quá to lớn Đinh Nhạc ở thiên Vũ thần quốc cũng coi như đi rồi một vòng Gặp qua không ít cử thành Nhưng so với trước mắt tỏa này hư không chi thành Trước kia những kia cử thành vẫn đúng là cái gì cũng không bằng Đây là một cách có thể so với một phương đại thế giới thành trì Đinh Nhạc phóng tầm mắt nhìn Cũng không có thấy thành trì giới hạn Thậm chí ở thành trì phía trên Còn có từng viên một tinh thần liên lụy Lưu truyền Hình thành tư không chi thành tinh không Làm cho cả tư không chi thành đều là ánh sao ấm ánh Quang mang vô lượng phóng thích Làm cho hắn cảm thán Bất quá tuy rằng tư không chi thành rất lớn Nhưng dù sao cái kia vô biên thần Tôn Sơn tới nói Tư không chi thành lại là toán nhỏ Tư không chi thành hết sức phồn hoa Người đến người đi Đều là đến từ hỗn đồn mỗi cách địa phương Chủng tộc đông đảo Nhưng đại thể cũng đều là lấy hình người đến xử sự, sự Dù sao hình người là đạo thể sao Hóa thành hình người cũng thuận tiện Quả nhiên không khổ là hỗn độn bên trong tiếng tăm lừng lấy cử thành Khí tượng phi phàm A Thần Tôn Sơn cũng không hổ là hỗn độn bên trong vô thượng thiết lực. Đinh Nhạc Cảm Thán nói rằng. Hậu Thổ nghe vậy nở nụ cười. Nói rằng. Này hư không chi thành có thể nói là liên tiếp hỗn độn vạn thiên. Chư thiên vạn đảo cũng có thể đến. Há có thể thì phi phàm. Có người nói. Này hư không chi thành bên trong có thần Tôn Sơn thần quân quanh năm tỏa chấn. Trong thành thần tôn sơn thiên thần càng là có không ít. Thần quân chính là chân đạo bá chủ. Thiên thần chính là tạo hóa cường giả. Loại này vô cùng sức mạnh. Phỏng chừng không có ai dám ở tư không chi thành gây sự. Trừ phi mình muốn chết. Nương nương bây giờ có thể coi là thần tôn sơn người. Đinh nhạc hỏi. Hậu thổ lắc lắc đầu nói rằng tôi luyện còn chưa kết thúc. Đinh nhạc không khỏi cao mày Còn chưa kết thúc Này chân đảo bá chủ đều ra tay rồi suýt chút nữa đều vẫn lạ Dĩ nhiên còn chưa kết thúc Còn muốn như thế nào Này thần Tôn Sơn ta không lên nổi Chân huyết lệnh cũng nhắc nhở ta Muốn ta rời đi thần Tôn Sơn khu vực Kế tục tôi luyện Lúc nào đạt đến thần quân trình độ hài lòng Lúc nào liền tôi luyện kết thúc Trong đó Cũng không có cái gì chương trình Hậu thổ nói rằng Không có chương trình Này có thể so với có chương trình còn muốn phiền phức A Hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm Cũng không thể nào chuẩn bị Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta Ta tự có tử vệ phương pháp Đúng là ngươi Vì sao đến hốn độn nội bộ đến rồi Dương mi tiền bối pháp lực hóa thân đều cho ngươi Tiêu hao lớn như vậy tinh lực Xem ra ngươi ý đổ đến cũng không đơn giản à Hậu thổ hỏi Đều là một chỗ đi ra Đinh nhạc cũng không có thật ẩm dấu Húng hồ Sau đó thổ địa vị tới nói Khả năng này tình huống bên trong so với hắn rõ ràng hơn một ít Đinh nhạc chính là đem mình đến hốn độn bên trong đến nguyên nhân nói một lần Lục tộp nơi Nghe xong đinh nhạc Hậu thổ không khỏi trầm ngâm một chút Nói rằng Này lục tộp nơi ta cũng chưa từng đi Bất quá cái kia nơi địa phương nhưng là nhanh thành một chỗ hung địa Nguy hiểm khó lường Hơn nữa hốn loạn cực kỳ Ngươi như muốn đi Vẫn phải là cẩn thận một điểm. Xem hậu thổ vẻ mặt nghiêm túc. Đinh nhạc cũng là không khỏi trong lòng trầm chầm, chầm. Nhưng chuyện này đã không có lựa chọn khác. Chính là khó. Cũng phải đi. Sau đó, hậu thổ nói với đinh nhạc một thoáng hốn đổn bên trong tình huống. Dù sao hậu thổ đi tới hốn độn bên trong cũng đã nhiều ngày. Hiểu rõ tình huống khẳng định so với Đinh Nhạc muốn nhiều. Nói tin tức cũng đối với Đinh Nhạc có rất nhiều tác dụng.